Khi đoà vào cán á đạo thần hồn người trên đó Khi chưa được thọ sanh ở trong ông bốn mươi chinh ngày Luôn luôn trong ngóng hàng cố nhung thân quyến Tu tạo phương lành để cứu bến tròn Qua coi bốn mươi chinh ngày Thầy cứ theo nghiêm mà thọ lạy qua bao người cha Nếu là kê có tội thời trải qua Trong trăm nghìn năm không có ngày nào đưa toán coi Còn nếu là kê pháp năm tội vô dáng Rồi vài đòa vào đài điên ông chịu mãi Nhưng sơ đạo thó trong nghìn kim muôn kim Lại vậy nửa này ông còn Nghiệp như thế mạng chung càng có nhiều thằng quen có làm chay để giúp tham vô làm cho người trên đó thời kia sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm cho có đem nướng là ra vần vần đó mời ra nơi đất cho đến cả cửa đầu ăn chưa dừng cũng cho pha cùng tăng thời chẳng được ăn trường nếu như ăn trái phép mà không được bình trần khi lương. Thời người trên đó tròn không được mấy phương nào Nếu có kẻ thế kỳ lượng giữ dình tình sanh Đem dân cúng cho phân cùng tăng Thời trong bấy phần công đơn Người trên hướng được hỗn phần này ông trương gia vị thế nên nhân chúng sanh trong coi diêm phu sau khi cha mẹ hay người thân quyền trên nếu có thể làm trai cũng dường chỉ tâm cầu thắng tài nhưng người như than thì còn là người mơ đều đang lấy ca lung ngài đề đang nói lời này tại cung trời đau lời có cho gìn muôn ức na do tha quý thần tội chim phù đèn đề quán bộ đệ tam võ lường ông thương gia đại biển vui mừng vâng là dạy làm lễ mà lụi đăng nên đề tàng Bồ Tát bốn nguyện các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tám Diêm La vương cùng quý vương hoàng tạm lúc đó trong dài núi Thiếu vì có vô lượng vị quý vương. Cùng với Vua Diêm La đồng lên cung trời sang về vương chúa mạn quế vương chúa tằng quế vương chúa hiếm quế vương tam mục quế vương tứ mục quế vương ngũ mục quế vương kỳ lợi pháp vương đại kề lại thắng vương kị xa lại vương kề y đại kề lại xoa vương bần cùng đấng Phật. Bành đế thế tồn tại chúng con cùng các A vị về quê hương nơi xứ ngoài thần của đấng Phật. ta cũng là về chung con đang vất lanh vầy nay chúng con có chung việc nghi ngờ dám bành hỏi đơ thế tôn cuối sinh đấng thế tôn từ bi -việt. Đồng vầng ba vư diêm la rằng cho phép vong hồi ta sẽ vì ông mà giải rõ mấy giờ vua diêm la chim ngươn đánh lệ chứ thế tồn và ngọ ngoái lại ngài trời ban cùng đỡ vang rằng con xem xét ngài địa tạng bồ tát ở trong sao đường dùng trăm nghìn phương chướng để cứu độ nhưng chúng sanh mắng hoài tội khó ngài không tự mình nhọc Ngài Địa Tạng bò Tát đây có những sự thần thông không thể nghi bằng đường như thế nhưng Sao hàng chúng sanh vừa nằm qua khói tội báo không bao lâu lại phải bị đòa vào án đạo nương Bành đưa thế to Ngài Địa Tạng bò Tát đã có thần lưng chăng Ông bà vừa viêm la rằng chúng sanh trong có cái nam diêm phù đề tánh tính cũng có dài có xương. Ngài Địa Tạng đại Bồ Tát đây trong trăm ngàn kiếp đã từng hay thì toàn bộ tá dụng sắc phương tiền nhở sanh coi có nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhờ biết những công việc ở đời trước tài vì chúng sanh trong cõi diêm khép nghiêm giữa ba tội nặng nên vừa ra khỏi a rồi trở vào lại làm nhọc cho ngài đê thang Bồ Tát phải trải qua nhiều rô kim lo lắng để cứu độ chúng thì nhớ coi người quen mất nhà mình đi lang vào con đường hiểm trong con đường hiểm đó có rất nhiều thư quý và khoa cùng hầm soi sư tư rắn độc bò cằm người quen đường đó trong đường hiểm chừng dây láng nữa sẽ về hai có một Có thể trừ sư đồng hài đó Cho nên có thể trừ quý gia Quá căng loài ăn đồng vân vân cha gặp người quên Lạc kia đường muốn đi thăng Vào con đường hiêm nàng Biển vội báo rằng Ô hay này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiên ngang này ông có pháp tu là gì có thể ngăn trừ cản sự động hai chăng Người là đường đó bóng nghe lời hỏi trên mới đó là đường hiếm nàng bền liền Lùi chờ lại muốn ra khỏi đường hiếm nàng đó vì tiền kỳ tức ai nắm tay dịu dặn Nhưng người là lối đó ra ngoài đường Nàng coi càng sự đông hai Đến nơi con đường tốt Làm cho được an ống Rồi báo rằng này người lạc đường Từ nay về sao chứ có đi Vào con đường hiểm nàng đó nương Ai mà vào con đường hiểm đó ăn càng lại còn phải bê tông vắng mang người làng đường đó cũng xanh lòng cam trọng lúc từ biệt nhau vì tri tấn lại dần thêm nếu ông có gầm kế que người thân cùng những người đi đường hoàng trai hay gái thời ông báo cho họ chồng hại bao đo ác bài tôn thánh mặn chờ để cho những người ai tư và cho chánh vì thế nên ngài đè tàn bồ tàn đủ đứng tự bị lớn cứ với chúng sanh mà tội khó muốn cho chúng nó sanh lên coi trời coi người đèo lây sờ vui sướng tốt đẹp nhưng chúng sanh tội co đó ra biết sự không khó trong con đường ác nghiệp rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quen đường kia là vào đường hiếp ngâm Vì thiền sĩ thức dân dẫn cho ra khỏi thông báo Giờ còn là vào nửa găm gỡ Người khác lại báo chớ vào đường nói rằng bên là quán đường đêm đi lang vào đó nơi đằng thoa khoi rời tròn hắn không còn trở vào đường đó nữa nếu con đi vào con đường ai nửa thời là con mê lầm không biết đó là êm nàng mà mẫn đã từng xa lánh rồi hòa mình nỗi phai mờ như chúng sanh bị đọa vào trong đau bồ tát dùng sơ phương cho được hoàn toàn, toàn. Sành vào või trời rồi cung quân trở vào ăn nào nữa nếu châu sanh đó kinh nghiệp áp quá nặng thời ở mai tròn đi ngũng không lúc nào được hoa khói. vị vương bài thi nguyện bây giờ a đồng quý vương chắp tay cùng kinh ban cùng đơn phần rằng ban đơn thể con chúng con là hàng quý vương so đông vô lượng ở trong coi diêm vua đệ hoa có về làm lời ấn cho người hoang có việc làm toan hại cho người mồi mồi đều không đồng nhau. Nhân về nghe bao kẽm quét thua chúng con để qua thế giới ra nhiều lần đến để qua trăng nhà người hòa tan âm xóm làng trái vườn bụi nhà trong đó như có người trai kệ gái nào. Cầu được vô lượng bằng mãi năng xei tống cho đến theo một lá phàm mồm bao cái chúc ở hương chúc hòa cùng dương tường quả cùng tướng bồ tát hòa ca độc tụng tôn kinh Đột hưởng cung dương một bài kệ mong có kinh vâng vâng hàng quý vương chúng con cùng kinh làm lệ người đó như kinh lệ cá đưa phần thuộc quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai Chúng còn truyền trang hàng tiêu quý có ai lớn lớn và kẻ có phần chứng trách về cuộc đất đại đó Đều phải hồ trợ giữ gìn còn chắn cho việc giữ cũng sợ tai nạn bất kỳ Bình tạo im nghèo thình lệnh cho đến những việc không vừa ý đến Của các con ở nhà đó muốn là để vào cửa trước Phật tiên quý vương rằng hai thái tôn thai. Ca ngồng cùng với vua Diêm là có thể ủng hộ kẻ thiêng nam người tín nữ như thế ta cũng truyền cho các vị trời phàm vương để tất họ về cảnh ông. Chú mang trình thưa khi đưa Phật nói lời ấy xong trong phàm hội có một vị quý vương tên là chú mang bạch tuân đứng vận rằng bạch đứng thế con. Một nghiệp viên của con là cái quán về tuổi thọ của người trọng cõi Diêm phù Đề Khi Săn Khi Thứ con đều coi biển đó cứ theo nơi bốn nguyện của con thời có lời ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến đổi khi sanh khi tư đều không được ăn uống tài làm sao thế khi sanh nữa nên làm lành kiên ác người trong cõi diêm phù đệ lúc mới sanh. Không lớn là con trai hay con gái khi sẵn sanh ra phải Nên làm việc phước lành thêm Chưa lợi ích cho nhà cửa trời Thổ địa vui mừng công việc ủng hộ cả mẹ lớn Con đều đang nhiều sư an vui Hàng thần huyên cũng được vương lời hòa khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận chưa có giết hại sanh vần để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sang máu ăn. Cùng nhóm họp ca hàng huyên thuận lại để uống rượu ăn thận ca sáng đèn sao nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui vì sao thế vì lúng sanh sáng mây em nó có vô số loài quỷ Cùng ma quái tinh em ý, uống ăn huyễn tăng Nhờ có con sáng đa sai Các vị thần linh xa tranh thố điểm Bảo hồ mê có người ấy làm cho được Ăn vui mà đăng dịu sự lời Anh ơi ấy thấy mình được ăn Hôm thời đáng lẽ nên làm đã đản đa phóng ơn thọ địa mà trải lại duyên hai loài sinh vần. Thôi họ thân viễn về lễ này đã phàm tôi lối tạc phai tự thôi lấy tay cha mẹ con đều tốn lung chế nên tụ lại người trong cõi diêm phù đề đến lúc mà Không lần là người lành hay kẻ giữ con cũng đều muốn cho họ không bị đòa lạc và trong ánh đau hôn vì là người lúc sanh tiền biến thu tạp hồi phước lành giúp thêm oai lực cho con trong có duyên phù để những người làm lành đến lúc mà chung cũng còn có trăm nghìn quỳ thần hạt nào hoặc biến ra hình cha mẹ nhân đến hóa làm người thân quyên dẫn dẫn thần hồ người chết đi. Và trọn ác đã uống chi là những kẻ lung sanh tiền đã sẵn tạo nghiệm áp mạnh được thế toàn những kẻ nam tư nữ nhân ở cõi diêm phù đề lung lắm chúng thời tân thức hôn không biện đưa lẻ lành điều dự cho đến mắng cùng tai Không còn thấy nghe gì hên hạng thần quyền của người lâm trong đó Nên phải xâm sửa làm sự cung dương lớn tụng đồng tôn kinh niềm danh hiệu của Phật và Bồ Tát Thu tạo nhân duyên cũng lành như thế có thể cho người chết hoa khỏi chống ngân đạo Càng thư mà quý ác thần thay đều phải lui tăng cả hênh bất đức thể tồn Thần ca chúng sanh lúng lâm chung nêu đặng nghe danh hiệu có bò đức danh Tiếng của mon bò ta quạt nghe một câu một bài kể kinh điển đại thừa con xem xe thay màng người anh trưa năm tội vo dáng cùng tội xa hai nhân nghiệp áng nho nhỏ, nhỏ đang lè phải xoa vào cho a đạo liền đăng tha khỏi ca đức và căn dặn đừng phàn bao chú màn quế không về có lòng đai tự nên có thể phá ra lời nguyện là trong sanh tự cứ chúng sinh nhớ thế như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào nên lúng màng chúng không chớ quên lắng lời nguyện rằng đó đều Så về tôi thọ của mọi người đây Đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quý vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tới đó là bần bô ta đại sĩ về lòng từ bi và nguyện hiền thân đại quý chớ thiệt thời không phải quý quá mò cầm bảy mươi kim sao Ông đó sẽ đưa thành phần hiệu là bổ tướng như lai kiệm đó tên là An là cõi nước tên là tình trụ thọ mạng của đức phần đó đến cho kia phong thể tình đem đường này địa tăng bo ta những sự của quê vê đại quý vương đó không thể nghi bạc như thể hàng trời cùng người đưa vị ấy độ thoát công danh cho công thế hàng lượng khen địa tăng bo tăng bo nguyện thân y tang bỏ tang ban cũng đe phá rằng bản đừng thế con này con à vị chúng sanh trong đời mà đời xong Phải đúng vậy ông nên nói ngay đi già sư ông có thể sớm làm xong nguyện đó. Ta giàu có bao nhiêu mà cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ơi, hiện tại bà về lại nữa ngài đi. Đừng và ra đời yêu là vô biên Thân hay như là như có người nam Người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phong đây Mà tạm thời sanh lòng cũng kính liền Đành siêu bia tội nặng sanh tương Trong bốn mươi kia muốn là vết đâm hình tượng Cũng nhường thắng các người này đưa bỏ lớn bỏ biêu phương lại lại hằng hà xa kiếm về thua qua thứ co đứa ta ra đời yêu là mưa tháng như này như co người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đứa phận, đầy, phá tâm quy với vợ chồng khoan cái mong tài I've been through a lot of Niềm lại bà kà thuê bà kà thuê vô sổ kim về toa. có ra đời yêu là hống như lai. Là chưa có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây mà phán tâm quy chừng trong một niệm người này sẽ đang gấm vô lượng càng đứng phật hòa đảnh thọ thí cho Lại về Thoa Khoa, cứ có đưa Phật ra đầy, là câu lưu toan như lai như có người nam, người nữ nào. Nghe đến danh hiệu phù Đức Phật đây, Chí tâm chim nướng lệ bái, hoàng lai tan thăng. Người này nơi Pháp hội của một nghìn đứa pha trong hiền kiếp làm gì? Đại Pháp vương đáng pha khó khi đã vô thường cho lại về thua. quá có đức phận ra đời là tí ba thí như lai người con người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức Phật đây thay mãi không còn xa đọa vào chúng an đạo thường được sanh vào chúng trời người hưởng lấy sự vui tu thắng vi diệu lại gọi chưa có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu có của đời lớn vô danh vô cả nghiệp ba đều tiêu sạch cả năm tội lớn vô danh kia giàu rắn nặng nề đáng lẽ phải trải qua ức kiếp hàng không ra khỏi đằng qua con Những bài lóng lang trong nhà người ca về đó mà thương nghen đi yêu của phóng cho nó những tội năng đó cũng lần lần tiêu sanh huống là chúng sinh tự từ mình Người này đang có lượng lành trừ dịp, vô lượng có lượng có kinh, địa tàng Bồ Tát bồ nguyên quyến, trông hết bốn hành địa tàng, thế nguyện rộng sâu, gầy vàng châu, sáng đô chúng sanh. Địa tàng cũng có không ngàn ngàn tinh tấn kiên thành khói măng có trầm luân, nam mô thường trụ thầm pháp nam mô thường trụ tam pho namo thuong chu tam pho phueng pham nao nida tang phueng bo ta namo dia tang phueng đức diệu thân và đức mãn nguyệt pha đức ngà nguyệt di Phật có ba thứ để Phật ca tông như thế tăng ca chúng sanh trong thời hiện tại cùng quá vi lai Hoàng là á trời, hoàng là người hoạt, Người nam hoàng người nữ, chi niệm đưa và danh hiệu của một đứa văn thôi, Sẽ đưa vô lượng tổng đất muôn, Tứa là niệm đưa nhiều danh hiệu, Nhưng trung sanh đó lúc sanh, lúc tử đằng nhiều phước lợi, Không còn phải đoá vào an đạo nữa, mong người vì người bình tâm trên đó mà niệm lớn tiếng nhân hiếu của mong đưa văn thai người trên đó trừ năm na tội lang vô gia hộ gian các nghiệp ba đều tiêu sạch cả. bài lóng lâm trong nhà người ta về đó mà sư người dành nên dành hiểu của phóng cho nó những tội năng đó cũng lần lần tiêu sanh huống là chúng sinh tự mình tự nhận hiểu của chư Phật Người này đang vô lượng lành, trừ dịp vô lượng, vô lượng khổ kinh Địa Tạng Bồ Tạng bọn nguyện quyến, trông hết bốn hành Địa Tạng thế nguyện rộng sâu, gầy vàng châu sáng đô chúng sanh. Đồng có không ngàn ngàn tinh tấn kiên thành coi măng có chẳng luân nam mô thượng trụ thâm phương pháp nam mô thượng trụ thâm phương pháp nam mô thượng trụ thâm phương pháp nào ni đẳng phương, phương bồ tát nam mô địa đẳng phương bồ tát